Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 93, ra tay. Tờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.izz hoi gian đổi mới 2014 đến 3-6 19 phút. 27 số lượng tử. 3648. Thứ hai. <cười> Đối mặt hai vị thánh nhân đánh giết. Tổ cười khẽ. Đột nhiên Hắn thân ảnh cao lớn trong thời gian ngắn biến có chút tư huyến Dường như một cái bóng mờ, ầm Kim Kiều lan tràn tới Kim Quang ấm ánh Nhưng Kim Quang soi sáng lại đây Nhưng xuyên qua tổ vu bóng người Một đảo hốn độn kiếm khí theo sát Kim Kiều bổ tới Nhưng cũng là từ tổ vu bóng người cái kia xuyên thủng qua Chỉ là để tổ vu bóng người lay động một chút Có từng sợi từng sợi thần quang tiêu tán mà thôi a Đại thiên tôn hết lớn Trong mắt kinh hãi Trên đầu bảo kính chẳng ở trước người Một luồng kinh thiên linh áp phóng lên trời Linh quang vạn trượng, âm Có chút tư quyến nắm đấm hạ xuống Thật giống nhẹ nhàng Nhưng nhưng còn như nặng như thái sơn Vàng bạc sức mạnh để tư không đều là trong chớp mắt đổ ngát Còn lại đen kịp một mảnh a Đại thiên tôn hét lớn trong mắt kinh hãi Hắn cảm giác quanh thân đều bị đọc lại Không thể động đậy Trên đầu bảo kính chặn ở trước người Một luồng kinh thiên linh áp phóng lên trời Linh quang vạn trượng Bảo kính bên trên linh quang lưu chuyển không thôi Phát sinh ông ông run dẩy tiếng vang, mở. Đại thiên tôn hét lớn, cả người khí tức sôi trào. Từ bảo trong gương phát sinh từng mảng, từng mảng linh quan du khắp cả quanh thân. Phu quần, xa xa vương mấu nương nương cùng cửu thiên huyền nữ lộ ra thân hình. Vương mấu nương nương kinh hãi đến biến sắc, một cái kim sắc bảo sai bay ra. Quay về Đại Thiên Tôn chính là nhẹ nhàng vạch một cái Răng rắc Nắm đấm hạ xuống Chuyển ra xương cốt vỡ vụng âm thanh Đại Thiên Tôn ngực sụp đổ một mảnh Trong miệng không ngừng chảy máu Phun ra ngoài Nhưng lúc này Đại Thiên Tôn cũng cảm giác mình có thể hành chuyển động Đồng thời Hắn bên cạnh xuất hiện một vết nứt Đại thiên tôn không chút nghĩ ngợi Liền thân hình hơi động Đi vào trong vết nước Phu quân, ngươi thế nào? Đại thiên tôn từ trong vết nước ngã ra Một thân đế phục xính đầy máu tươi Sắc mặt trắng bệt vô lực Vương máu nương nương liền vội vàng tiến lên Đỡ lấy đại thiên tôn Đi, hồi thiên đỉnh Đại thiên tôn thổ huyết Lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng Xa xa Tổ vu cũng không tiếp tục truy khích Đại Thiên Tôn. Bóng người loáng một cái. Liện miến mất ở tại chỗ. Tránh thoát mặt sau từng đảo, từng đảo bổ tới hốn đồn kiếm khí. Nhưng vào lúc này. Thái thanh thánh nhân ánh mắt hơi động. Hướng về tư hư không quét qua. Đột nhiên thân hình hơi động. Xuất hiện ở một chỗ tư không nơi. trở tay chính là đánh ra. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp. Chỗ này hư không loáng một cái. Từng sợi từng sợi thần quang từ trong hư không tràn ra. Một bàn tay lớn cũng là đột ngột duỗi ra, cùng thái thanh thánh nhân liều mạng một chưởng, được. Cách đó không xa. Tổ vu từ trong hư không đi ra khỏi. Trong mắt tất cả đều là nghiêm nhị Trong miệng nhưng là thở dài nói, ánh mắt của hắn quét qua Nhìn một chút tứ phương khóe miệng bước lên vẻ tươi cười Xa xa Nguyên thủy thiên tôn cầm trong tay bảo phiên Hốn độn chi khí lượn lờ tất cả đều là Sắc mặt có chút khó coi Nói rằng Đạo Hữu hôm nay muốn lấy sức một người làm việc nhịp thiên sao E sợ không đủ Nhịp thiên Tổ vu cười gần Liện ngươi cũng nói rằng thiên sao Ẩm Từng đảo, từng đảo hốn đổn kiếm khí tung hoàng mà lên Vây nhốt phiến thiên địa Kiếm khí bừa bãi tàn phá Kinh thiên động địa Đón lấy thái cực độ bay lên Bao phủ khu vực này kim quang ấm ánh Để thiên địa đều có chút động lại Muốn nhốt lại ta à Tổ vu cười gầm Thân hình hơi động Liện biến mất không còn tăm hơi Nhưng tùy theo Tổ vu bóng người liền xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người Một trưởng vỗ ra Thần lực quấn quanh Một trưởng liền đập vỡ tan tam giác cờ nhỏ liên quan Đánh về Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu lâu Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút giật mình Vội vã chật một thoáng đầu Âm Một tiếng vang lớn Nguyên Thủy Thiên Tôn vai phải một thoáng biến sụp đổ Đạo bào đều phá nát từng tia một tiên khí tràn ra, quang mang lấp lóe. đón lấy, Tổ Vu lại là một cước duỗi ra, đá hướng tôn. Hừ. Đế Giang đạo làm bỉnh đạo là quả hồng nhũn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt trầm như nước, không để ý Tổ Vu đá tới một cước. Bảo phiên hơi độc, một đạo ánh hỗn độn kiếm khí đột nhiên phát sinh. Thiên đạo chi lực nổ vang ra, chỉ Rồi đồng thời trở ngại Bổ về phía tổ vu Lẽ nào ngươi không phải sao Tổ vu cười gần thân hình loán một cái Muốn tránh thoát hốn độn kiếm khí Cho dù hắn tổ vu chi thể hồng hoang vô địch Nhưng cũng không có mạnh mẽ chống đỡ hốn đồn phiên cường độ Nhưng vào lúc này Trên cao không thái cực độ ló lên Một đảo kim kiều ló qua Hoàng quải trong thiên địa Kim quang vạn trưởng Để thiên địa đều là một trận Tổ vu cũng không ngoại lệ Thân hình vì đó mà ngừng lại Phốc Hốn độn kiếm khí bổ tới Trong thời gian ngắn xuyên qua Tổ vu ngực Bổ ra một đảo vết thương khủng bố Hốn độn kiếm khí Bừa bãi tàn phá Mặc kệ là huyết nhục vẫn là xương cốt Đều không nhịn được kiếm khí phá diện Cắn nát tổ vu chi thể tự Âm Một bộ cao tới vạn trưởng tổ vu Móng người xuất hiện Đế sang tức sần bốc lên Hét lớn một tiếng Một trưởng vỗ ra Phịt một tiếng vang lớn Liền đem trên cao không kim kiểu cho đập nát Hóa thành một mảnh kim quang tứ tán Đón lấy Lại là một quyền nện xuống Nắm đấm như to như núi Bàng bạc thần lực sôi trào mãnh liệt Minh mông cuồn cuộn Để nguyên thủy thiên tôm biến sắc Bị một quyền tạm bay ra ngoài Ngã ra mấy ngàn dặm Nhưng tổ vu rõ ràng cũng không dễ chịu Nơi ngực thần quang nồng nặng Muốn chữa trì vết thương Nhưng này kiếm khí là trí bảo hốn đồn phiên tạo thành Chính là lấy tổ vu thần thông Cũng không thể rất nhanh sẽ khôi phục như thường Thực sự là nhất lực phá vạn pháp A Thái thanh thánh nhân xuất hiện có chút cảm thán Ta bất tử bất diệt Lấy ngươi hai người đảo hạnh Muốn ta ngã xuống còn còn thiếu rất nhiều Đế giang tổ vu nói rằng Nơi ngực thương thế hoàn toàn mặc kệ Thật sống không tồn tại bị thương như thế Vàng bạc thần lực từng quyền nệm xuống Để thiên địa đều là phá nát một mảnh Toàn bộ tư không đều khó mà khép lại khôi phục Thật sao Nguyên thủy thiên tôn lạnh giỏng đáp Mắt sáng lên Đỉnh đầu vẫn che chở hắn màu vàng tam giác cờ nhỏ đột nhiên bay lên Vô biên linh quang ảo ảo hạ xuống Để thiên địa sáng ngời Trung ương mẫu kỷ hạnh hoàng kỳ Mà lúc này Thái thanh thánh nhân trong tay một phen Có thêm hai mặt cờ nhỏ Một mặt đỏ đậm Dường như có hỏa diễm lượng lờ Một mặt vân màu trắng Có từng đóa từng đóa từng vân chìm nổi Nam phương ly địa diễm quang kỳ Tây phương tố sắc vân giới kỳ Hai mặt cờ nhỏ linh ác kinh thiên tràn ngập thiên địa Quang mang vạn trưởng bay lên Mà lúc này Tây phương bay tới một đảo thanh quang Chớp mắt đã tới Đến phố cận Là một mặt chìm nổi đóa Đóa thanh liên cờ nhỏ Đông phương thanh liên bảo sắc kỳ Bốn kỳ bay lên Trong chớp mắt liền đem tổ vu vi ở trung ương Ngũ hành kỳ Tổ vu mặt trầm như nước Ánh mắt quét qua Đột nhiên có nở nụ cười Nói rằng Nếu như có năm diện Hôm nay ta e sợ khó có thể ngã xuống Nhưng nếu như chỉ có này bốn phía Các ngươi vẫn là nhận lấy đi Nói Tổ vu đạp chân xuống Không gian chấn động Bàng bạc thần lực cuồn cuộn mà lên Để bốn phía cờ nhỏ chấn động không ngừng Linh quang có chút lay động Bốn phía cờ nhỏ chấn động mạnh Tạo thành một cách đơn giản trận thế, Bốn màu quang mang sôi trào mãnh liệt Trục vào tổ vu Nhưng cái này trận thế rõ ràng có thiếu gục Tuy rằng cho tổ vu tạo thành một chút phiền toái Nhưng tổ vu không hề sợ hãi Thần lực trùng thiên Để bốn phía cờ nhỏ đều có chút mất vồn Nhưng bên này nguyên thủy thiên tôn rõ ràng Sẽ không ngồi đợi tổ vu phá trận mà thành cười lạnh Bốn phía không đủ sao nói Hốn đồn phiên bay lên Hốn độn kiếm khí từng đảo từng đảo bổ ra Cắt rời không gian Để thiên địa thất sắc Khổng lồ lực trùng kích để thiên địa đều có chút không chịu nổi Hoảng chuyển động Thái thanh thánh nhân thấy này Trong tay hơi động Trên không nơi thái cực đổ kim quang tỏa sáng Kim kiều vẽ ra Kim quang soi sáng phiến thiên địa Để thiên địa chấn động Có chút trở nên vững chắc Có hốn độn phiên gia nhập Tổ vu nhất thời có chút luống cuống tay chân Trên người cũng xuất hiện đảo đảo vết thương Dù sao vây công hắn đều là trong thiên địa trí bảo Húng hồ nguyên thủy thiên tôn cũng không phải người yếu a Tổ vu gào thét Đột nhiên hiện ra tổ vu chân thân Có sáu đủ bốn cánh Thân hình hắn hơi động Dĩ nhiên ở bên trong đại trận biến mất rồi Âm uhm. Nhưng vào lúc này Thái thanh thánh nhân ra tay rồi Thân hình xuất hiện ở đại trận ngoài vi Ánh mắt quét qua huyền hoàng bảo tháp một thoáng bay lên Tạp ở trong vư không Âm uhm. Cái kia nơi vư không phát sinh một tiếng vang lớn Tiếp theo một móng người rút lui Âm uhm. Một đảo hốn độn kiếm khí hạ xuống Thổi phù một tiếng Một cánh cánh từ trong vư không ngã ra Một đảo mũi tên máu từ trong vư không phun ra Tổ vu bị bức ép đi ra Nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn tràn ngập sát khí Đột nhiên Một đảo ấm ánh tiên khí xuất hiện ở tổ vu trước mặt Mắt sáng lên Tổ vu một đủ dơ lên Thần lực lượn lờ Có chút dược dị Âm Một tiếng vang lớn lấy đao tiên khí nhất thời bị chấn bể a Đột nhiên Ở ngoài trận nguyên thủy thiên tung một tiếng gào lên đau đớn Khuôn mặt có chút dữ tờn Nơi ngực của hắn một thoáng nổ tung Tảng lớn tiên khí tràn ra Thật dụng gì bí thuật Thái thanh thánh nhân ánh mắt ngưng lại Huyền hoàng tháp bay xuống ở trên đầu Vô tận huyền hoàng chi khí buông xuống Ẩm! Tùy theo tổ vu dưới chân một tia khí tức bị đổ nát Thái thanh thánh nhân hộ thể huyền hoàng chi khí đột nhiên loáng một cái Tùy theo thái thanh thánh nhân thân hình sun lên suýt chút nữa té ngã, chết Nguyên thủy thiên tôn gào thét Sát khí ngút trời Hốn độn kiếm khí vọt lên Thổi phù một tiếng Tổ vu một đủ nhất thời bị đánh đoạn Rơi xuống Đón lấy, thái thanh thánh nhân chỉ tay thái cực đổ Nhất thời tử thái cực đổ bên trong chen trúc nơi minh mông vô biên vô hạn hắc bạc chi khí Ao ao rủ xuống đến, dũng vào trong trận Một cây rội rửa dường như đầu sóng lăn lộn Liền đem tổ vu trùng cũng cả người huyết nhục tràn trề Tổ vu trở lại thân người, thần lực ở chữa chỉ vết thương Muốn muốn sông ra vây nhốt bốn phía cờ nhỏ. Nhưng bốn màu quang mang vô cùng vô tận. Lại có thái thanh thánh nhân ngăn chặn. Tổ vu nhưng là bị liên tục đánh đuổi. Thương thế trên người càng ngày càng nặng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười gần. Hỗn độn phiên phát sinh kiếm khí cuồn cuộn không dứt Nhấn chìm tổ vu. Nhưng vào lúc này. Xa xôi địa phủ chỗ tòa kia vẫn vắng lặng đại điện đột nhiên đồng một cái Một đảo che trời giống như bóng người xuất hiện ở phủ bầu trời Cao to vạn trượng Có chút tư huyến Trên người có cố hơi thở làm người ta run sợ tràn ngập ở địa phủ bên trong Nhưng hai con đôi mắt sáng nhưng là lóe sáng cực kỳ Ánh mắt xuyên thấu không gian ngóng nhìn đại điện Thời khắc này Địa phủ bên trong vô tận linh hồn Rất nhiều riêng vương Tuộc tiên thần chức tu sĩ dồn dập cảm thấy nội tâm căng thẳng Bái phục Trong lòng thành kính Không có một tia vượt qua chi niệm Âm, âm Bóng người kia vầng trán thật giống vừa nhíu Hai con tre trời giống như tay ngọc đột nhiên dối ra đi vào trong tư không